chương hai trăm tám mươi sáu dựa thủy quý bá lo lắng nói thái thái sắp mặt ngươi thế nào như vậy khó coi láo ra đi chấp chính đại lâu đi làm phu nhân mang theo tiểu thiếu ra nhóm theo phong trào tín đi trong tiệm hắn lưu ở nhà chờ thời khinh khinh tỉnh lại cùng nàng cùng đi trong tiệm thời khinh khinh lắc đầu quý bá ta không sao ăn vài thứ thì tốt rồi miễn cưỡng ăn vài thứ sau sẽ không lại động k h u nàng thật sự là không c ầ u vị quý ba muốn nói cái gì thời khinh khinh đứng dậy nói chúng ta đi trong tiệm đi vừa mở tiệm ngày thứ hai nàng này lão bản thế nào có thể không đi đâu một đường đi đến thương trường cửa vừa đi lên thang lầu thời khinh khinh trước mặt đ ố n g t ố i s ầ m không hề dự triệu sẽ ngã quỵ quý ba đi tương đối nhanh hắn muốn tìm phu nhân đi lại cấp thời khinh khinh nhìn xem cho nên không chú ý mặt sau muốn ngã sấp xuống thời khinh khinh yến thần đúng khi đi tới bước nhanh tiếp được thời khinh khinh đem nàng ôm đến một bên theo không gian giới chỉ lý xuất ra cái s o f a đem nàng đặt ở mặt trên vô vô mặt nàng ngươi làm sao vậy tỉnh tỉnh thời khinh khinh đau lợi hại trước mắt ướt át thấy không rõ người trước mắt a mặc ta ta đau quá bụng đau quá hiến thần nghe vậy thủ tha m ở ở thời khinh khinh m ạ c h t ư ợ n g một lát sau nhự mi nghĩ nghĩ theo không gian giới chỉ lý xuất ra một viên d ư ợ c thảo dùng hỏa hệ thuật pháp đem cháy lấy ra chất lỏng đút cho thời khinh khinh dòng nước gấm theo khẩu chạy xuôi đến trong thân thể thời khinh khinh tốt lắm rất nhiều mở to mắt nhìn đến là yến thần có chút kinh ngạc thế nào là ngươi ở trong này nàng vừa mới nhìn đến không phải a mặc yến thần thần sắc nghiêm túc ngươi thời khinh khinh bên môi còn giữ dược thảo chất lỏng liếm liếm môi cảm thấy minh bạch là ngươi đã cứu ta vừa mới nàng bụng đau cảm giác chính mình sắp chết yến thần ở bên người nàng cho nên là yến thần cứu nàng thời khinh khinh cảm thấy phức tạp nàng cũng không tưởng thừa yến thần tình nàng khả là muốn giết hắn a yến thần nói thân thể của ngươi thời khinh khinh ta biết ta được bệnh nan yi ngươi không cần lại vì ta làm cái gì lần này coi như là ta nợ ngươi có cái gì muốn ta làm ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi yến thần không nói gì nói ngươi cho là ngươi là được bệnh nan yi thời khinh khinh gật đầu n à y bệnh liên quan hệ gì năng giả đ ề u trị không hết ngươi đ ừ n g phí tâm tư dù sao ta sẽ không cảm tạ ngươi yến thần nguyên bản là muốn nói cho nàng nghe nàng như vậy nói đ ỗ n g nhiên không nghĩ nói rõ yến thần nói ngươi tính toán làm sao bây giờ thời khinh khinh đại khái hội rời đi đi nàng không muốn chết ở đứa nhỏ trước mặt nếu thật là bệnh nan y ỉ ở cuối cùng thời gian nàng hy vọng là chính mình một người vượt qua yến thần nói sự tình không ngươi tưởng tệ như vậy cao thời khinh khinh hốc mắt ướt át ngươi không cần khuyên ta ta đều biết đến đây là thân là nữ phụ bi ai cho dù cùng nam chủ yêu nhau thì thế nào cho dù vì chính mình tranh thủ còn sống một đoạn thời gian thì thế nào trốn bất quá thủy t r u n g trốn bất quá hiến thần ngươi cái gì đều không biết hiến thần thở sâu ta sẽ nghĩ biện pháp hắn không có thừa nhận nàng được bệnh nan y ỉa chính là không đem sự thật nói cho nàng cho nên không coi là lừa nàng đi bất luận như thế nào hắn cũng không tưởng lừa nàng loại này tâm tình không thể nào giải thích có lẽ hắn l ừ a trước kia yến dương l ừ a nhiều lắm nhường hắn nay theo bản năng bài xích gạt người nhất là n à y cùng hắn vận mệnh không sai biệt lắm thời khinh khinh yến thần lao thời khinh khinh khỏe mắt lệ xoa xoa đầu nàng nói ngươi muốn băng tức trận ta làm t ố t bốn cái này cho ngươi ngày hôm qua trở về sau hắn lại đem băng tức trận sửa lại sửa khả thủ khả công học bi lp l u đòi ổ